Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng không ai biết căn nhà mới ấy Được dựng trên một cái hố sâu Mà Trần Thủ Độ đã bí mật cho đào sẵn Cây ván lên trên rồi lấp đất lại nờ chừng khi hoàng tộc nhà Lý Đang sụt sùi dâng hương tế lễ Thì Trần Thủ Độ cho giật sập Những tấm ván nền nhà Mấy trăm tôn thất nhà Lý Rớt xuống hết xuống hố Và quân lính lấp đất lại Sau đó Trần Thủ Độ ra lệnh cho tất cả những người họ Lý còn sống phải đổi sang họ Nguyễn hoặc bất cứ họ gì khác để cả nước không còn ai nhớ đến nhà Lý nữa. Chính vì vậy ngày nay ở làng Đình Bảng, cái nôi phát sinh hoàng tộc nhà Lý lại không có một người nào mang họ Lý. Tất nhiên dân chúng ngày ấy ai cũng thương tiếc nhà Lý, bởi trong lịch sử nước ta không có triều đại nào nhân từ và chú trọng đến nhân quyền như các vua đầu nhà Lý. Các ngài thấm nhuần triết lý của nhà Phật và quan trọng hơn là các ngài đã áp dụng đạo từ bi vào cuộc sống. Vua tha thuế cho dân nhiều lần, giảm bớt hình phạt và thậm chí còn phát chăn mền cho cả tù nhân. Trước khi vua mất, còn dặn triều đình ma chay phải giản dị và không được xây lăng miếu như các vua nhà Nguyễn sau này. Nội trị thì yêu dân như vậy mà đối ngoại lại rất anh hùng. Bao nhiêu thành tích đánh tống bình chiêm giờ này vẫn còn ghi lại. Nhưng vận số đến lúc suy vi nên vua Lý Huệ Tôn mắc bệnh tâm thần lại không có con trai. Phải truyền ngôi cho đứa con gái mới 8 tuổi là Lý Chiêu Hoàng. Trần thủ độ gài cho cháu là Trần Cảnh. Vào hầu Lý Chiêu Hoàng rồi lấy luôn Lý Chiêu Hoàng. Cả hai đều mới 8 tuổi. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng chấm dứt triều đại nhà Lý. Thượng Hoàng Huệ Tôn vào tu ở chùa Chân Giáo. Tương truyền một hôm vua ngồi nhổ cọ ở sân chùa. Thì Trần Thủ Độ ghé thăm và bảo vua, Hoàng thượng nhớ là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vua ngẩn lên đáp, Tao hiểu ý mày rồi, Rồi vua vào sau chùa treo cổ tự tử. Từ đó Giang Sơn mới thuộc hẳn về tay nhà Trần. Trần Thủ Độ biết lòng dân vẫn còn hướng về nhà Lý, Nên ông sợ hoàng tộc nhà Lý có người sẽ nổi dậy cướp lại ngai vàng. Và vì vậy, Trần Thủ Độ mới cho diệt hết hoàng tộc nhà Lý. Tôi xin mở một dấu ngoặ ở đây để viết thêm chi tiết này hồi ở bậc trung học tôi có đọc được một chuyện ngắn của nhà văn Lê Văn siêu tác giả lật ngược lại vấn đề Trần Thủ độ chôn sống các tôn thất nhà lý Lê Văn siêu đã ý rằng sau khi nhà lý mất các tôn thất nhà lý đã dựng một căn nhà mới ở Bắc Ninh để làm lễ tế các tiên hiền để tạ tội với các bậc tiên đế họ mời Trần Thủ độ đến dâng Hương Trần Thủ độ nhận lời ngay Đối với Trần Thủ Độ, ông không hề có mặc cảm tội lỗi vì cướp ngôi nhà Lý. Vua Lý Chiêu Hoàng công khai danh chính ngôn thuận tự ý nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, chứ đâu phải do nhà Trần ép buộc. Nên khi các tôn thất nhà Lý mời ông đến dự buổi lễ, ông hân hoan đồng ý ngay. Các tôn thất nhà Lý mới bí mật cho đào cái hố tại gian bàn thờ, người đứng dâng hương và đặt tế, kê ván rồi trải chiếu lên trên. Định bụng khi Trần Thủ Độ lên dân hương thì sẽ giật sập cái lớp ván đó để chôn sống Trần Thủ Độ. Nhưng Trần Thủ Độ là người rất tinh khôn, cho lính lặng lẽ đi quan sát mọi góc cảnh và khám phá ra một cây cặp cùng với sợi dây thừng khả nghi. Ông liền cho giật thử thì quả nhiên tấm ván sụp xuống để lộ ra cái hố rất sâu. Ông tức giận chuyển quân lính đẩy hết các tôn thất nhà lý xuống và lấp đất lại thính giả đó chỉ là một cái nhìn riêng của uh, nhà văn Lê Văn siêu có tính cách giả sử ông cho rằng chính các tôn thất nhà lý định chôn sống Tần thủ độ nhưng không may bị phát hiện nên họ bị lãnh hậu quả thảm khốc Tuy nhiên sử sách thì vẫn xác nhận Trần thủ độ là người tàn ác đối với nhà lý và vì Trần thủ độ tàn bạo như vậy cho nên hoàng tử Lý Lăng Tường mới tìm cách bỏ trốn sang tận cao ly và ở lại luôn bên ấy Nhưng như tôi đã nói ở trên, chuyện này xem ra cũng khó có thể xảy ra, vẫn còn mơ hồ, bởi nếu các tôn thất nhà Lý đã bị Trần thủ độ chôn sống hết thì Lý Long Tường làm sao thoát được? Huống chi Lý Long Tường lại còn rảnh rang về Bắc Ninh vào nhà thái miếu thu hết bài vị, các tiên đế rồi mới ra đi, mà đâu phải đi một mình, kéo theo hơn 5000 người thì không thể nào che mắt được Trần thủ độ. Bắc Ninh là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net